Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện Kiều Đỉnh Ký Chương 527 Nước Tên tiểu tử đáng thanh sơn khi xưa của Quy Nguyên Tông Đầu óc hạt tử kiềm thánh nổi lên vài luồng suy nghĩ Nhưng tức khác trở nên trống rỗng Giống như bị hàng ngàn Hàng vạn lô điện đánh tan Đầu óc không còn cách chi suy nghĩ gì được cứ ngây ngốc ngồi mãi như thế, hồi lâu sau, hạt tử kiếm thánh mới thở dài nặng nề. "Sư tổ, sư tổ." Thiết cảm giác có chút không lành. "Thiết phàm." Giọng hạt tử kiếm thánh khan khan, "Thanh hồ đảo chúng ta tiêu vong rồi." Thiết ngẩn người, "Hết rồi, hết rồi." Giọng hạt tử kiếm giống như nguyền rủa không ngừng vang lên. Vũ Hoàng môn đã huy động ba ngư cảnh đại thành Thêm yêu thú liệt phong long chuẩn bay nhanh nhất kiểu châu Cùng với yêu thú lục nghĩ toàn địa thủ khoan đất nhanh nhất Nhưng kết quả vẫn là thất bại Còn khiến cho thân công đồ bị thiêu sống Ngay cả vũ hoàng môn cũng bị chịu thiệt tòi Thay ngồi đào chúng ta làm sao ngăn cản Làm thế nào để ngăn cản Sắc mặt thiết phàn biến thành trắng bệnh Theo dõi chịu nhẫn nhịn Hư cảnh 21 tuổi mà lại kiên cường che giấu thân phận Không hề tiết lộ tin tức cho người trong tộc Hạ Tử Kiểm Thành nhìn răng cắn lợi Đằng Thanh Sơn Nhịn tốt nhịn tốt Không Người muốn diệt thay hồ đào của ta Cũng phải xem đằng Thanh Sơn hàn mứt được không Đừng có mà căng vỡ bụng đó Chỉ trong chốc lát Hạ Tử Kiểm Thành đã có quyết định Thiết phản Truyền lệnh của ta Sau khi trở về Quy Nguyên Tông gặp cha mẹ Tối hôm đó Đằng Thanh Sơn liền đi gặp ông ngoại Đằng Vân Long Bàn về việc liên quan đến gia tộc họ Đằng Tới sáng hôm sau Người ngựa gia tộc họ Đằng ùn ùn tiến về Đại Duyên Sơn. Còn có một lĩnh nhân mã hát sắp quân đi cùng. Giữa trưa, ánh nắng thu sưởi ấm cơ thể thật thoải mái. Đoàn người gia tộc họ Đặng giống như một con rồng không ngừng tiến tới. Cuối cùng có thể trở về nhà rồi. Giọng nói giàn nua của Đằng Vân Long tràn đầy hạnh phúc. May mà có Thanh Sơn, Vĩnh Phạm, con sinh được một đứa con thật tốt. Đằng Vân Long đang cưỡi ngựa cười nhìn vợ chồng Đặng Thanh Sơn, Lý Quan cũng đang cưỡi ngựa bên cạnh. Ha, ha, Đặng Vĩ Phạm bên cạnh, nhịn không được cười phá lên. Ta từ nhỏ sống trong thôn, gia tộc họ của ta cũng đã trải qua hơn ngàn năm lịch sử. Ai ngờ, tới nay ta lại bị ép buộc phải rời khỏi quê nhà. Đặng Văn Long ánh mắt mơ ảo, nhưng ai ngờ lại có một ngày, gia tộc họ ta lại có thể trở về, hơn nữa còn xây dựng một thôn trang còn lớn hơn xưa. Mảnh đất dưới chân núi Đại Duyên Sơn Là gốc rễ của tông tộc họ Đằng Đời đời sống ở đó Sớm đã đầy tình cảm Tuy rằng ở trong thành rất tốt Nhưng nhờ thế lực của đằng Thanh Sơn hiện nay Sống ở dưới chân núi Đại Duyên Sơn cũng giống như thế Không có phỉ tạc nào sắm mon mét Được bảo đảm an toàn Tự nhiên nơi sinh sống đời đời Của Thủ Tiên càng hấp dẫn gia tộc họ Đằng Đêm hôm trước Trong khi bàn luận Ngay khi đằng Thanh Sơn Đằng Vân Long biết rõ địa vị của đằng Thanh Sơn, lão lập tức đưa ra đề nghị này. Biết được tin này, cả gia tộc họ đằng đều rất vui mừng. Đến trời tối hôm đó, hơn 2.000 người ngựa của gia tộc họ đằng mới tới được đằng gia Trang đã bị hoang phế. Tùy suốt mấy năm qua, họ chưa từng quay trở lại, nhưng do các công trình trong đằng gia Trang được xây dựng kiên cố, nên tuy có vẻ tiêu điều, nhưng ít ra không có căn nhà nào bị sập đổ. Hơn nữa, lần này còn có hơn 1.000 năm quân hơn 1500 quân sĩ hắc sát quân cùng tới. Từ nay về sau sẽ vĩnh viễn trở thành lĩnh quân đội bóng bên cạnh Đàng Gia Trang. Đêm tối như mực, trên luyện võ trường của Đàng Gia Trang, từng cây đuốc được thắp sáng. Sư phụ, hai người đàng thú Tất Tân dẫn theo mấy thiếu niên cùng kiên đứng. Mấy người này cũng được lệnh của Đàng Thanh Sơn trở về Đàng Gia Trang. May mắn, Đàng Hồng Hầu biết vị trí nhà cũ nên bọn chúng mới tới nơi dễ dàng. Phòng ốc xây dựng tốt chưa? Đăng thay Sơn hỏi đăng thú Dạ Chúng con tới đây chiều hôm nay Con lấy không ít đá lớn trên đại duyên Sơn Xây dựng không ít thạch ốc Ở rừng cây phía tây cạnh Gia Trang Đủ cho đám thiếu niên này ở tạng Chúng con cũng mang theo kha khá, khá đồ ăn Đám đệ tử này Cũng đã ăn tối xong Đăng thú cung kính trả lời Đăng thay Sơn vừa ý gật đầu Ừ cho tất cả đệ tử nghỉ ngơi đi Có nhiều chuyện ngày mai cần làm Đêm nay Cả Gia Trang cực kỳ náo nhiệt Ai cũng rất vui vẻ Đằng Thê Sơn và Lý Quân ở trên giường dựa sát vào nhau Bây giờ cứ tạm thời như vậy Đằng Thê Sơn nói Đợi tới sáng mai, Quỳnh sẽ chọn một ngọn núi gần bên cạnh Đại Duyên Sơn Trên núi, cho người bắt đầu xây dựng một tòa cung điện Sau này, đó chính là cơ sở nội gia quyền nhất mạch của ta Chúng ta cũng nên đó sống Ngọn núi được chọn cách đằng Gia Trang vài dặm Như vậy hoàn toàn có thể biến đằng Gia Trang thành một bộ phận của nội gia quyền nhất mạch Đăng Thanh Sơn cười nói Theo kế hoạch Đại Duyên Sơn tương lai sẽ trở thành cơ sở của nội gia quyền nhất mạch Mà đằng gia Trang sẽ tiến hành mở rộng đem cả gia Trang nâng thành một tòa thành hoặc một thành nhỏ Làm cho đằng Giai Trang thành nơi Làm cho đằng Giai Trang thành nơi của nội gia quyền nhất mạch Thanh Sơn Nội gia quyền nhất mạch này cũng sẽ mạnh mẽ Giống như Phật gia nhất mạch Đạo gia nhất mạch Lý Quân thấp giọng hỏi Đương nhiên, Đăng Thanh Sơn tự tin đáp Huỳnh vẫn còn trẻ Chính là có thời gian Huồng chi nội gia quyền nhất mạch của ta so với Phật Tông Đạo gia không chút nặng, không kém chút nào Tuy rằng yêu cầu đối với tư chất khá cao Nhưng một khi thành công Thực lực so với Phật Tông Đạo gia cùng đẳng cấp mạnh hơn không ít Chỉ dựa vào điểm này Nội gia quyền nhất mạch càng có thể hưng tịnh Mà việc huynh muốn làm chính là vì nội gia quyền đánh hạ lãnh thổ, đủ để phát xương đại quang đại. Sáng sớm ngày hôm sau, Đặng Thanh Sơn, Lý Quân cùng với Vân Mộng Chiến Thần cùng nhau vào Đại Duyên Sơn, bắt đầu tìm kiếm mảnh đất thích hợp. Tối hôm trước, Mục Đào cùng với Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh, Phượng Hoàng Chi Mẫu, Lục Tốc Đao Chỉ đều ở tại mảnh rừng phía tây đằng ra cha nghỉ ngơi. Thanh Sơn Lão Đệ, Đại Duyên Sơn này vốn là ngọn núi chẳng có to lớn đặc biệt gì. Đều là các ngọn núi nhỏ Mục Đào lắc đầu nói, Đặng Thanh Sơn cũng nhíu mày, đứng trên đỉnh núi chỉ có cao trăm trượng, nhìn ra xung quanh, cả dãy Yên Sơn phạm vi cực lớn nhưng không có ngọn núi nào đặc biệt to cao, vốn không thể chứa nổi mấy vạn người. Thanh Sơn, huynh xem, Lý Quân mắt sáng lên, chỉ về phía trước, bên trái, phía sau. Xung quanh nơi này, núi cao thì khoảng hơn trăm trượng, thấp một tí thì cao mấy chục trượng, xung quanh đây diện tích cũng dặm, có núi Cũng có hẻm núi, cung điện không nhất thiết phải xây trên đỉnh Trong hẻm núi cũng được Đem xung quanh nơi này đều xây dựng cả Thì đủ để chứa mấy vạn, ngân, mấy vạn người Đằng Thanh Sơn cười nhẹ gật đầu Nhưng muốn thực sự ở đây khai sơn lập phái Đằng Thanh Sơn cười nói Phải nói chuyện xong với yêu long tử tích và kim sắc long quy Đại Duyên Sơn là nơi đằng Thanh Sơn từ nhỏ Thường xuyên lui tới Nên khi muốn khai sơn lập phái Nơi đầu tiên hẳn nghĩ tới chính là Đại Duyên Sơn Đằng Thanh Sơn liếc thấy môi Lý Quân đã khô Liền cười nói Lý Quân, nãy giờ cũng lâu rồi Khát rồi phải không Huynh đi lấy chút nước cho muội Nói rồi, đằng Thanh Sơn tay phải biến thành đao quang Chặt đứt một cây trúc trên núi Dễ dàng chế thành một ống đựng nước Chân nhấn nhẹ Hàn hóa thành một đạo thỉm điện Bay về phía thác nước cách hơn trăm trượng Lý Quân nhẹ nhàng cười nhìn theo Mặt lộ sự ngọt ngào Bên cạnh thác nước Ẩm, bùng, bùng Thác nước cao mấy chục trượng từ trên đổ xuống hung hăng đập vào đầm nước Bắn lên bọt nước chẳng xóa Đăng thanh sơn quỷ gối Uống trước Vừa múc lên Uống nước vừa múc lên Thật là trong mát, sảng khoái Đăng thanh sơn cười nhẹ gật đầu Hẳn lấy đầy một ống nước Quay đầu tình đi tới chỗ lý quân ở xa Nhưng dư khoang khỏe mắt đăng thanh sơn đột nhiên phát hiện Nước trong đầm từ thác nước rơi xuống Men theo một con suối trầm chậm chảy Hai bên suối có không ít thực vật các loại Trong nước có thể thấy được cá tôm Mà bên bờ còn có thể thấy được một ít kiến Ủa Phong cảnh này khiến lòng đằng Thanh Sơn sấy lên một nỗi xúc động khó tả Nước Nước cực mềm nhưng lại bền bỉ vô cùng Nước chảy đá mòn Ta lợi dụng sức xuyên phá chế ra chiêu độc lông toàn Khi đằng Thanh Sơn ngộ được từ tri đạo ảnh hưởng ngược lại thủy hành chi đạo nên hạn chế được quyền thứ 8 của thủy hành chi quyền. Nhưng bất luận thế nào, Hàn không thể quán triệt thủy hành chi đạo. Đăng Thế Sơn ngồi xổm xuống, tay biến thành quang vung lên. Soạt, tay đao chém vào mặt nước, nước tự nhiên bị rạt ra, nhưng sau khi tay đao đi qua, nước lại hợp lại làm một. Suốt đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh, đạo lý này ta hiểu, nhưng thủy hành chi đạo tuyệt không thể nông cạn như thế này. Đằng Thanh Sơn nhìn tôm cá trong suối, nhìn thực vật bên bờ suối, nước và đất sống nhau, sinh sôi vạn vật, tạo phúc vạn vật. Nước có thể chui vào quảng trống, gội sửa vạn vật. Nước ở trong đầm sâu, nhìn thì trong suốt, nhưng sâu không thể lường. Đây chính là nước, xem thì thấy bình thường, nhưng vẫn cứ cùng tồn tại với thiên địa vạn vật. Đằng Thanh Sơn đột nhiên cảm giác được nước là sự tồn tại gần nhất với đạo. Thượng Thiện Thượng thiện, nhược thủy. Thủy lợi vạn vật nhi bất tranh Nghĩa là thủy là tốt nhất Làm cho vạn vật mà không tranh giành Đòi hỏi Nghĩ đi nghĩ lại Đằng Thanh Sơn để ống trúc sang một bên Bắt đầu tập quyền Vì bị ảnh hưởng của từ tri đạo Nên ý cảnh thủy hành tri quyền khá là tàn nhẫn Tuy rằng có chút lĩnh ngộ Nhưng hết lần này tới lần khác Diễn luyện thủy hành chi đạo Đằng Thanh Sơn vẫn không thể đột phá Oanh Bùng Bùng Thác nước không ngừng đổ xuống bề mặt nước Bắn tung thué bọt nước Khóe mắt liếc nhìn cảnh này Đang thanh sơn trong lòng vui mừng Vân vụ Vũ thủy, hàn băng, thể sắn, thể lòng Thể khí biến ảo khôn lường Tùy ý mà chuyển đổi Nhưng thực chất đều là nước Đây chính là nước Làm lợi vạn vật Nhưng vốn vô hình Có thể tiếp nhận vạn vật Phần lớn trong trăm sông ngàn biển là nước Một mực bao dung chứa đựng thiên địa vạn vật Sau khi đằng Thanh Sơn thoải mái đánh xong tám quyền, tiện đà hắn tiếp tục phát ra quyền thứ 9. Quyền như văn vụ ảo ảnh, nhìn rất nhu hòa lại giống như có thể chứa đựng mọi thứ bên trong, làm người ta suy xét không thấu. Đây chính là nước. Đằng Thanh Sơn vui mừng, ta phải cảm tạm bùi tam, nhắc nhở của hắn thật sự rất quan trọng. chương 528, hỏa Thiêu Thành Hồ Đào A. Ở cách đó không xa Vân mộng chiến thần mục đào đứng trên đỉnh núi Kinh dị nhìn Đàng Thanh Sơn Đang ở bên cạnh thác nước đánh thủy hành trí quyền Thanh Sơn lão đệ lại có đột phá Sao lại nhanh như vậy Hẳn rõ ràng cảm ứng được Linh hồn khí tức của Đàng Thanh Sơn Có một tia vân vụ huyền ảo Theo lý thuyết Thì càng về sau càng khó đột phá mà Mục đào nội vệ khó hiểu Vèo Phía xa xa đằng Thanh Sơn nhảy một cái Liền bay qua khoảng cách trăm trượng Đáp ngay trên đỉnh núi Chúc mừng thanh sơn lão đệ Mục đào cười nói Đằng thanh sơn tươi cười Lúc trước Bùi Tam chỉ dẫn mình trước tiên Hãy tu luyện từ trì đạo Tiến một bước nhỏ rồi sau đó mới tìm hiểu Thủy hành trì đạo Lại tiến thêm một bước nhỏ nữa Hai bước nhỏ hợp lại thành một bước lớn Đủ hai thành lực thiên điệp Hiện giờ ngoại trừ một hành trì đạo muốn đạo khác Hắn đều hiểu thấu Nếu không có từ trì đạo dẫn sắt Không biết phải hao phí bao lâu mới có thể hiểu rõ được thủy hành tri đạo Đằng Thanh Sơn trong lòng âm thầm cảm động Hiện giờ, chính mình nằm trong tay 8 thành lực thiên địa Cùng với lực lượng của thân thể tương đương với hư cảnh từng giả Cùng với lực lượng của thân thể tương đương với hư cảnh từng giả khác Có 9 thành lực thiên điện 9 thành lực thiên điện Nếu dựa vào tuyệt học của Vũ Hoàng Khai Sơn Tam thập lục thức Thì uy lực sẽ tiếp cận 11 thành Mục đào lão ca Người cũng đừng khen ta Ngũ hành chi đạo hiện giờ ta chi hiểu thấu bốn đạo Còn mộc hành trì đạo Ngay cả cánh cửa bước vào quyền thứ 8 Còn chưa thấy Chứ đừng nói có thể ngộ được Đảng thanh Sơn cũng biết Đạo không thể ngộ ra dễ dàng như vậy Đôi khi thuận buồn rơi gió Nước lên, thuyền lên Trực tiếp ngộ một đạo Nhưng cũng có đôi khi vướng ở một cửa đến khi chết cũng chưa thể đột phá qua. Bởi vì có từ chỉ đạo làm cầu dẫn cho nên thủy hành chi đạo của Đảng Thanh Sơn mới có thể tu luyện mau như vậy. Nếu không có bùi tam chỉ điểm, chỉ sợ hắn phải tu luyện thủy hành chi đạo rất lâu. Hy vọng ta không dừng lại ở cửa mộc hành chi đạo quá lâu. Đảng Thanh Sơn lo lắng nhất là điều này. Vướng mắc tại một cửa khó khăn trên trăm năm, không phải là chuyện kỳ quái, hơn nữa Xem ra đằng Thanh Sơn cũng không có thiên phủ tu luyện mọc hành tri đạo Nếu không, sao ngay cả cánh cửa tầng thứ 8 cũng chưa vượt qua Bãi đất trùng phía tay đằng giai trang Đằng Thanh Sơn cầm trong tay luôn hồi thương Bóng thương long loáng Trong lúc nhất thời, thân ảnh đằng Thanh Sơn trở nên mơ hồ Từng đạo thương ảnh mông lung, huyền ảo giống như mây mù Gùm, từ trong bóng thương ảnh mông lung Đột ngột vang lên tiếng xít gào Mơ hồ có sấm rền vang rộn Mơ hồ có tiêu chớp quần quanh Ngọn hòa diễm bến, nhọn Bốc cháy rực rỡ như xì rách thiên địa Đột nhiên tia chớp Ngọn lửa đều ngừng lại Hết thảy hào quang đều tiêu tán Nhìn qua tưởng đó chỉ là một cây thương bình thường Quả nhiên Nếu thực sự lĩnh ngộ được bản chất của thủy hành tri đạo Tuy rằng khó có thể khống chế được Hết một chút sống dao động của lực thiên địa Nhưng vẫn có thể khiến cho Không hao tổn nội lực Bằng thanh sơn tươi cười Nước chính là dung nhập vạn vật chưa được vạn vật, chính là làm lợi vạn vật. Mềm mại không thể phá và có thể tùy ý biến hóa các loại hình thái, nguyên nhân chính là vì nó có thể bao hàm biến ảo, cho nên thông qua thủy hành chi lực sẽ bao hàm được các thiên địa chi lực khác. Tương hỗ lẫn nhau làm cho lực thiên địa không bao làm cho lực thiên địa không bị hao tổn. Ví như mười thành lực thiên địa đều có thể phát huy được cả mười thành. Đây mới chính là bản chất có người thông qua bí tịch của tiền nhân lưu lại mà ngộ đạo, nhưng ngộ đạo như thì sẽ không đủ thâm sâu, nên sẽ không thể vận dụng tinh diệu thủy hành chi lực. Đàng Khai Sơn hiểu rất rõ, cho dù cùng là ngộ đạo, nhưng cũng sẽ có mức độ khác nhau. Có người hiểu thiên đạo, nằm trong tay mười thành lực thiên địa, nhưng chỉ có thể phát huy được tám thành. Có người hiểu thiên đạo, nằm trong tay mười thành lực thiên địa, lại có thể phát huy được 11 thành. Thậm chí cực hạn 12 thành uy lực. Nhưng vẫn có thể hiểu được thiên đạo Nhưng nhận thức lại sâu sắc hơn Thậm chí còn có thể trực tiếp đột phá Sang chế thế giới của chính mình Tiến vào động hư cảnh giới Dựa vào một quyển bí tịch Được bí tịch chỉ dẫn Cảm ngộ rất nhanh Có thể đúng Nhưng nhận thức của đạo cũng bị ảnh hưởng Đọc sách của người Hiểu rõ được quyền sách đó Đúng là không phải dựa vào chính mình ngộ đạo Mà tự viết ra sách Thì nhận thức sẽ càng sâu sắc hơn Đằng Thanh Sơn hiểu được vì sao mà Bùi Tam nói vậy Bỗng nhiên Thanh Sơn từ xa đi tới một người Sư phụ Đằng Thanh Sơn thu luân hồi thương lại Người đi tới chính là Sa Cát Nguyên Hồng Nghe trưởng lão bọn họ đều đã tới rồi sao Đằng Thanh Sơn hỏi Sa Cát Nguyên Hồng gật đầu Chức pháp trưởng lão đều đã tới Lại nhìn khí thế ngất trời Của đằng Gia Trang hiện giờ lão khum khỏi cười nói. "Thanh Sơn, hiện giờ đàng Trang đang xây dựng, sau 1 tháng nữa, việc xây dựng sẽ hoàn thành, lúc đó đàng Gai Trang cũng đủ cho hơn mấy bạn người ở." Đàng Thanh Sơn cũng lộ vẻ tươi cười. "Thanh Sơn." mặt Sa Cát Nguyên Hồng trịnh trọng hẳn lên. "Dạ." Thanh Sơn kinh ngạc, Sa Cát Nguyên Hồng nói: "Trước đây một canh giờ, theo tử của Quy Nguyên Tông điều tra, rất nhiều tinh anh của Thanh Hồ Đảo đã ly khai. Ta đoán Hạ Tử Kiềm Thành cũng đã ly khai khỏi Thanh Hồ Đào Thanh Sơn còn muốn giết hắn chỉ sợ có chút khó khăn Rất khó tìm được hắn Đằng Thanh Sơn cười Sư phụ không cần lo lắng Hạ Tử Kiềm Thành thật đúng là con rùa đen rút đầu Đối với việc quê Nguyên Tông Chiếm lĩnh Dương Châu cũng không để ý Một khi hắn xuất thủ Tiết lộ tin tức Để cho con và Tiểu Thanh bắt gặp Chắc chắn hắn phải chết thôi Đằng Thanh Sơn tự tin nói Khi xiên thực lực hiện giờ của mình, Đàng Sơn đã không sợ hạt tử kiếm thánh, chớ đừng nói đến có bất tử phượng hoàng niên thủ. Ngay cả Vũ Đồng Hải có thể vận dụng được 12 thành lực thiên địa cũng phải bị bức, phải tự chặt hai chân, chớ đừng nói đến hạt tử kiếm thánh. Sư phụ, nếu như tiên thiên cao thủ của Quy Nguyên Tông đều rơi khỏi giang đình, tạm thời ở đàng vai trang của con. Phượng hoàng mẹ, lục tốc đao chỉ cũng đang ở đây, như vậy sẽ không có nguy hiểm gì. Đằng Thanh Sơn cười nói Con cùng với Tiểu Thanh có thể bắt đầu hành động Buổi chiều hôm nay Con và Tiểu Thanh sẽ đi Thanh Hồ đạo Đúng, san bằng Thanh Hồ Đảo Để thực hiện kế hoạch này Vì cẩn thận cho nên Đàng Thanh Sơn đem đằng ra trang Đệ tử đời thứ ba của nội gia quyền nhất mạch Tinh Anh Quy Nguyên Tông tụ tập cùng một chỗ Có phượng hoàng mẹ Lục thúc đau trì bảo vệ sẽ không xảy ra vấn đề gì Sau đó mới bắt đầu đáng xiết Thanh Hồ Đảo Hiện giờ Quy Nguyên Tông thực lực cường thịnh Không cần dùng biêu kế gì Chỉ cần dựa vào thực lực Một bước tiến công Không để cho Thanh Hồ Đảo trở tay Chiếm lĩnh toàn bộ Dung Châu Được, thay sơn Chiều nay người xuất phát đi Thanh Hồ Đảo Một vạn 2.000 Long Cương Quân của Quy Nguyên Tông ta Cũng đã chuẩn bị tốt Chờ người thành công Long Cương Quân sẽ dẫn đầu mười vạn đại quân tiến công Sa Cát Nguyên Hồng tư cười Một vạn 2.000 ngàn nhất lưu võ giả Cùng với hỏa lưu thiết chiến giáp Tuyệt đối tung hoành vô địch Uy lực của hơn Một vạn nhất lưu võ giả Có thể so với 100 vạn đại quân Hơn nữa Mỗi người còn mặc hỏa lưu thiết chiến giáp Chỉ sợ là đồ nguyên vệ Của thiên thần cung sẽ bị đánh tan Thanh Sơn Khi nào Phượng Hoàng Mẹ rời khỏi đây Gia Cát Nguyên Hồng dò hỏi Có Phượng Hoàng Mẹ ở đây Như có định hài thần châm Xem Tây du ký Xem như nàng ta nói Năm ngày sau sẽ đi Nàng Thanh Sơn tiếc nuối đáp Sở dĩ Phượng Hoàng Mẹ ở lại đây vài ngày Chính là để trấn nhiếp các tông phái có tâm tư Bất quá Hiện giờ Tiểu Thanh đã học được không ít tuyệt chiêu của Phượng Hoàng Mẹ Nàng cũng là tặng yên tâm Để Tiểu Thanh ở lại Kiều Châu Buổi chiều hôm đó Tiểu Quân Công việc ở đằng Gia Trang giao cho nàng Một khi phát hiện tình thế không ổn Hãy gọi đao trì cùng Hãy gọi đao chỉ cùng phụ hoàng mẹ. Đặng Thanh Sơn đeo cây thương cùng một túi hộp gỗ từ biệt Lý Quân. Muội không xảy ra việc gì đâu, huynh hãy yên tâm. Lý Quân nói. Đặng Thanh Sơn gật đầu, hôm nay đến địa tiễn Thanh Sơn chỉ có Lý Quân, Sa cát Nguyên Hồng hai người. Vì phòng người cho mẹ lo lắng, cho nên Đặng Thanh Sơn không báo. Không một tiếng động, Đặng Thanh Sơn cưỡi bất tử phượng hoàng tiểu thanh ly khai đàng ra chắc. Tiểu thanh hóa thành một ánh lửa hồng phi hành lên 9 tầng trời, hơn ngàn dặm lộ trình. Không quá mất nhiều thời gian, thanh hồ đảo đã hiện ra trong mắt thanh sơn. Tiểu thanh xuống dưới, đánh thanh sơn chỉ dẫn phương hướng. Hai cánh tiểu thanh kẽ đập điền vẽ thành một vòng hình cung, lao xuống phía thanh hồ đảo. Tiểu đảo cổ xưa này là căn cơ của thanh hồ đảo, có rất nhiều kiến trúc cổ xưa cùng với rất nhiều di tích của tiến bối Tuy rằng thanh hồ đạo đã thu xếp rất nhiều tinh anh đệ tử rời khỏi nhưng trên đảo vẫn có hơn 10 vạn người ở lại. Nhìn kia đó là cái gì? Hơn vạn đệ tử thanh hồ đạo ngừa đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy một con thần điêu dài hơn 4 trượng đám chìm trong hòa diễm đang lợn nhẹ trên không. Đồng chim toàn thân một màu lửa đỏ thành khiết. Mỗi lần phê phẩy, hai cánh đều làm cho hòa diễm bốc lên. Mà trên lưng thần điêu chính là một người toàn thân áo trắng. Đánh thanh sơn. Mọi người ở thanh hồ đảo nghe đây Một thanh âm hùng hậu từ chân cao chuyển xuống vong vọng khắp đảo Tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn trời Hãy cút khỏi thanh hồ đảo cho nhanh Sau thời gian một chiến trà ta sẽ hỏa thiêu thanh hồ đảo Ở trên đảo hẳn là phải chết Thanh âm lạnh lùng của thanh sơn vọng xuống Nhất thời rất nhiều đệ tử của thanh hồ đảo tức giận Mắng chửi, kêu gào Đương nhiên cũng có không ít đệ tử thanh hồ đảo chạy ra xa Nếu thấy tình thế không ổn sẽ nhảy xuống hồ Giữa trời cao Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nhìn xuống dưới Hạt tử kiềm thành quả thực quyết đoán Tự mình trẻ khỏi hang ổ Tuy nhiên nếu Quy Nguyên Tông và Thanh Hồ Đảo khai chiến Tất sẽ có một bên bị diệt Hỏa thiêu thành Hồ Đảo Chính là một kích chí mạng Trước tiêu hủy đảo Sau hãy tìm hạt tử Tiểu Thanh Đằng Thanh Sơn kể gọi U Một tiếng hót to cao vút Lúc này bất tử Phượng Hoàng tồn tại trong truyền tuyết vẽ vẩy hai cánh, vô tận hỏa diễm màu đỏ từ trên trời lan xuống. Giống như thiên tai, vô số ngọn lửa không ngừng rơi xuống thanh hồ đảo. Bộ sách của vạn tượng môn đi lại. Buổi chiều, ngày 28 tháng 8, Đăng Thế Sơn cưỡi bất tử Phượng Hoàng hỏa thiều thanh hồ đảo. Ngọn lửa kéo dài 3 ngày 3 đêm mới tắt. Thanh hồ đảo có ngàn năm lịch sử, suốt cuộc chỉ còn là vùng đất trái đen. Chương 529 Trốn ẩn náu. Đặng Thiên Sơn quanh chân ngồi trên lưng bất tử phượng hoàng tiểu thanh, nhìn thanh hồ đảo phía dưới đã hóa thành một biển lửa, hai mắt lóe hàn quang. hồ đảo, năm đó ngươi không phải sức cường đại bá đạo a. Hôm nay ta cho một muôn lửa bắt đầu trôn vùi hồ đảo các ngươi. Thiết hạt tử, nghĩ rằng ngươi trốn là ta không tìm thấy ngươi sao? Tiểu Thanh, Đặng Thiên Sơn chỉ phương hướng cho bất tử phượng hoàng tiểu thanh. Lúc này bất tử phượng hoàng vỗ hai cánh liền bay về phía xa, xa. Mặc dù hòa thiêu Thanh Hồ Đảo nhưng đằng Thanh Sơn hiểu rõ chắc chắn trước đó lão mù đã đem đệ tử tinh anh, những nhân vật trọng yếu cùng với rất nhiều bảo vật của Thanh Hồ Đào đi khai cả rồi. Còn lại trên đảo chỉ là cái xác giọng thôi. Thiêu hủy nó chẳng ảnh hưởng gì tới thực lực Thanh Hồ Đảo cả. Nhưng lại ảnh hưởng rất lớn tới nhuệ khí. Cơ sở đầu não trải qua hơn 1.000 năm mà bị tiêu hủy như vậy thì e rằng bất kỳ một đệ tử Thanh Hồ Đảo nào cũng rất tự nhiên mà cho rằng đến cả Đào chủ, Thái thượng trưởng lão cũng phải bỏ chạy khỏi Đào để mặc cho địch nhân thiếu hỷ. Vậy khẳng định là Đào chủ tự nhận lấy không phải là đối thủ của Cư Nguyên Tông. Có ý nghĩ như vậy, e rằng sẽ có rất nhiều đệ tử ý chí không kiên định, sẽ đầu hàng khi chiến tranh xảy ra. A. Không, không, không phải. Trong Thanh Hồ Đào có rất nhiều người đang bơi ra hồ tìm những vật bám víu. Nổi bập bình trên mặt nước Ai nấy đều nhìn thanh hồ đảo Hóa thành một biển lụa Có vài ông già tóc đã bạc Cả đời này sống trên đảo Sự trung thành với thanh hồ Đảo đã xâm nhập vào linh hồn họ Hôm nay thanh hồ Đảo bị thiêu hủy như vậy Chẳng Quả chẳng khác gì trừ sập với họ Bờ thanh hồ Giữa đám cỏ dại Có hai thanh niên đứng xa xa nhìn hòn đảo sữa hồ Về mặt hai người đều cực kỳ khó coi Thanh hồ đào bị đốt rồi Một thanh niên có vẻ trung hậu nói trầm chầm, chầm Quy Nguyên Tông này thật độc ác Một thanh niên khác nhìn răng nói Đây là chiến tranh Không phải người chết thì ta vong Không tính là ai hắc, ác, ác hơn ai đâu Thanh niên trung hậu thấp giọng đáp Sư đệ Chỉ là thiêu hủy thanh hồ đảo ừ. Trong thanh hồ đảo bây giờ Chỉ còn lại lão nhược tàn binh Chiến tranh giữa Quy Nguyên Tông và thanh hồ đảo ta vừa mới bắt đầu Suốt cuộc ai thắng ai bại cũng chưa biết được Ừm Cóc tóc đem tin báo cho đào chủ biết Hai tám tử thanh hồ đảo lặng lẽ bỏ đi Ở ôn thành Một tiểu thành cách thanh hồ đảo khoảng ngàn dặm Trong một phủ đệ nhìn như rất bình thường Trong thư phòng âm U Cánh cổng trừ chấn động Một nam tử áo vàng mặc áo cho Đang ngồi khoanh chân Người này chính là đào chủ thanh hồ đảo Một trong bảy đại tông phái ở Kiều Châu bây giờ Thiết phiền Hắn đang lặng lặng ngồi trong thư phòng Hồi lâu sau Đào chủ có tiếng gọn từ bên ngoài Vào đi, Thiết Phiền nói chầm chầm Cót, két Cửa thư phòng mở ra Một tiên nắng mặt trời xạ vào Làm Thiết Phiền hơi nheo mắt lại Nam tử hỏi đầu vừa vào trong thư phòng Lại vụ đóng cửa lại ngay Sau đó cung kính đưa lên một từ mật tin Đào chủ Đây là tin mới từ Thanh Hồ Đào gửi về Thiết Phiền hít sâu một hơi Nhận từ mật tín Trải từ giấy ra Thiết Phiền vừa nhìn vào Lập tức sắc mặt trong nhé mắt đỏ bừng lên Đằng Thanh Sơn Người khinh người, quá đ... người khinh người quá đáng Thiết phiền không kìm được Gầm khẽ một tiếng Mặc dù sớm có chuẩn bị Nhưng hàn vẫn dẫn tới mức thân thể run lên Người ra ngoài Thiết phiền hét lên Dạ, đào trù Năm từ hỏi đầu lập tức lùi lại Bước ra, đóng chặt cửa phòng Thiết phiền nhìn kỹ bước tin tình báo Nhìn đi nhìn lại mãi Trên tin tình báo này chỉ miêu tả rất đơn giản Một người cưỡi hỏa diễm thần hiểu Phun ra ngọn lửa phô tận Phủ xuống thanh hồ đảo Thanh Hồ Đảo hóa thành biển lụa Nhìn như đơn giản Nhưng dù sao hòn đảo này cũng là căn cứ địa chính của Thanh Hồ Đảo Căn cơ bị hủy Thiết phiền dẫn tới mức siết chặt hai nằm đấm Từ chiều cho đến lúc trời tối Trên con đường ngoài thành Đại khái chừng trăm dặm sâu dưới đất Giữa một khối đá Đã xuất hiện một lỗ thủng rất lớn Lão mù áo đen đang khoanh chân tĩnh tọa tại đây Xuống đất sâu trăm dặm Cho dù đằng Thanh Sơn có lúc sát cả dương châu Cũng không thể tìm được hạt từ kiểm Hà, đôi mắt sắm trắng của thiết hạt tử trượt lấy lên lệ mang Vèo Như một luồng kiếm bắn thẳng lên trời Cắm nát cả đất đá Thậm chí còn cắm cả vào lưng dung, Thậm chí còn cắm cả vào rung nham Một lát sau Thiết hạt tử đã vò xa khỏi Nên đất dưới thư phòng Một lát sau Thiết hạt tử đã vò xa khỏi nền đất dưới thư phòng thiết phiền Bùng Đất đá vụn vẹt sang một bên Thiết hạt tử đã đứng trong thư phòng Sư tổ Thấy người vừa tới, thiết phiền vội đứng lên Hôm nay có động tĩnh gì không? Lão mù áo đen lệ lùng nói Từ khi biết được mối nguy hiểm Mỗi ngày hạt từ kiểm thành đều chui xuống dưới đất Vô cùng cẩn thận Thật ra đối với một lão mù Thì trên mặt đất hoặc ở dưới đất cũng không khác nhau là bao Dù sao mắt họ cũng chẳng thấy gì Sư tổ Thiết phiền trầm trầm báo cáo Tên Đàng thanh Sơn dựa vào bất tử Phượng Hoàng Thiêu hủy cả đảo rồi Thân thể lão mù áo đen kẽ run lên Rồi sau đó đứng vững Quy Nguyên Tông, suốt cuộc tiên triển với chúng ta rồi Lão mù áo đen nói chầm chầm Một lần này đã bắt đầu cuộc chiến tranh Chà, năm đó nếu biết đằng Thanh Sơn lợi hại như thế Ta đã không tiếc mọi giá nhất định phải giết chết cho được hắn Thiết phiền không kịp được hối hận thốt lên Thực sự năm đó, nếu để cứng giả hư cảnh thiết phiền hạt tử tự mình ra tay Đối phó với đằng Thanh Sơn còn chưa tiến vào hư cảnh Tuyệt đối đằng Thanh Sơn không thể trốn thoát Nhưng thứ nhất Khi phái triệu đàn trần đi vũ Châu đuổi xiết đằng thanh sơn, lúc đó người của thanh hồ đảo đã chắc ăn lắm rồi. Thứ hai, nếu để một cường giả hư cảnh đại thành đuổi xiết một tiên thiên, quả là quả đáng. Không ai là thiên tri có thể biết trước tương lai. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn, hối hận cũng vô dụng. Lão mù áo đen lạnh lùng nói, chúng ta bây giờ cũng có ưu thế lớn, đó là số lượng quân đội bình thường, quân đội tinh anh. Về mặt này chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối so với cư nguyên tông. Quý Nguyên Tông, dù sao cũng chỉ có căn cứ ở một quận, có thể đưa ra bao nhiêu quân đội chứ Suốt ra được đội quân 10 vạn người, xem như là lợi hại lắm rồi Đối với Dương Châu rộng lớn, thì 10 vạn quân là cái gì? Dương Châu có 13 quận, chỉ cần đóng ở quận thành, đừng nói công thành Chỉ đóng một quận, cũng phải có đội quân 1-2 vạn người Quân đội đóng 12 quận, cần phải có trên 10 vạn người Quý Nguyên Tông, đến cả lực lượng, quân đội bóng đến cả lực lượng quân đội đồng quân mà cũng không đủ. Ngược lại, Thanh Hồ đảo ta có đội quân hơn 200 vạn, chỉ đánh từ từ cũng giết chết chúng. Có bao giờ mà Quy Nguyên Tông cứ cho hư cảnh xa tay mãi chứ? Quá buồn cười, cho dù 12 quận Giang Châu tạm thời đầu hàng, đợi đến khi hư cảnh vừa đi, quân đội đầu hàng mà bạo loạn chẳng lẽ chỉ bằng một nhúm người bọn chúng mà chèn áp được 200 vạn đại quân à? Lão mũ áo đen rất tự tin, việc thống trị một châu tuyệt không phải cứ cứ ra hư cảnh Thật mạnh là được Mà còn phải có cơ sở Dù sao, hư cảnh có lợi hại tới mấy Cũng chỉ có một người Không thể quản lý chi tiết ở mọi nơi Đây cũng là lý do vì sao Thiên thần cung phải ẩn nhẫn lâu như vậy Tích khóc cho đủ quân đội cơ sở mới cốt khởi được Đêm đen kịt Trên trời cao mấy ngàn trượng Bắt từ vượng hoàng sang cánh bay lượn Đằng thích sơn cưỡi trên lưng nó Liên tục thông qua cảm ứng Mà tìm hiểu khí thức khu vực phía dưới Thiết hạt tử này trốn kỹ thuật ta tìm lâu như vậy rồi mà cũng không tìm được chút tung tích nào của hắn." Đàng Thanh Sơn lắc đầu, từ chiều tìm mãi đến khi trời tối mà cũng không tìm được thiết phiến tử. Khí tức cường hư cảnh so với người thường cũng tương tự như so với như so với mặt trời với cát sỏi vậy. Khí tức hư cảnh rất cường đại, chỉ cần khu vực của Đàng Thanh Sơn bao trùm là có thể trong nháy mắt phát hiện ra ngay. Về phần tìm thiết phiến và Cổ Ung thì khó khăn hơn nhiều, bởi vì thiết phiến Cổ ung đều không phải hư cảnh Cũng không có thần dung thiên địa nên ký tức chênh lệch so với hư cảnh rất nhiều Chỉ mạnh hơn so với người bình thường mà thôi Giữa vô số linh hồn ký tức Tra ra được một ký tức mãnh liệt như mặt trời Thì đương nhiên rất dễ dàng Còn khi tìm ký tức của tiên thiên cường giả Chỉ mạnh hơn một chút so với người bình thường Sẽ rất khó khăn Dù sao, nếu trong một đồng cát Mà phải tìm một quả cầu sắt to bằng cái sọ To bằng cái sọ người Thì lướt mắt là có thể tìm ra Nhưng ở trong đống cát Muốn nhặt ra hạt đậu nành to hơn một hạt cát Một chút thì mất nhiều thời gian hơn Cùng một đạo lý Muốn tìm tiên thiên dễ đảm đông người Chỉ có thể dừng lại Cùng một đạo lý Muốn tìm tiên thiên dễ đảm đông người Chỉ có thể dừng lại mỗi nơi một chút Mất rất nhiều công Tìm cường giả hư cảnh Đăng Thanh Sơn có thể cho bất tử Vượng Hoàng lướt qua khắp nơi Chỉ cần lướt qua từng khu vực Là có thể biết được chỗ đó có hư cảnh không Muốn tìm tiên thiên Ê e rằng phải cho bất tử Phượng Hoàng phi hành thật chậm Mỗi một khu vực đều phải mất thời gian Một vài hơi thở Mới phân biệt được Như vậy với sự rộng lớn của Dương Châu Ai biết phải tìm tới khi nào Tiểu Thanh Đăng Thay Sơn chỉ xuống phía dưới Trong đêm tối Bất tử Phượng Hoàng bổ xuống Tiến vào đằng Gia Trang Buổi tối cùng ngày Đăng Thay Sơn lặng lẽ tới gặp Gia Cát Nguyên Hồng để bàn bạc Tí tách Cây nến phát ra một cuồng sáng mờ ảo Hai thầy trò ngồi đối diện nhau Vừa uống rượu, vừa trò chuyện Ha, ha, ta đã sớm Đoán trước, xa Cát nguyên hồng cười nói Tên hạt từ kiềm thanh đó Trốn là việc rất bình thường Hắn thật sự muốn ẩn mình Người muốn tìm được cũng rất khó khăn Nhưng thanh sơn, lần này ngươi đi thanh hồ đảo Hỏa thiêu thanh hồ đảo Như vậy là mục đích của chúng ta đã đạt được rồi Năm ngày sau, đại quân có thể xuất phát Năm ngày sau, đằng thanh sơn giật mình Đúng. Năm ngày sau, giá cắt nguyên hồng gật đầu, hỏa thiêu thanh hồ đảo đã làm ảnh hưởng lớn tới nhụy khế đại quân thanh hồ đảo, đặc biệt là đối với những địa phương vốn không trung thành bao nhiêu. Ê rằng đại quân ta vừa đến là họ sẽ mở cửa thành đầu hàng. Do đó, đợi sau khi tin tức hỏa thiêu thanh hồ đảo lan truyền khắp Dương Châu, chúng ta sẽ động thủ. Năm ngày cũng đủ lan xa khắp nơi rồi. Mở cửa thành đầu hàng. Anh Thân Sơn hơi kinh ngạc. Trong 13 quận Dương Châu, có từ Dương quận Thiên Nam quận, với sở quận của Thiết Y Môn lúc xưa, hỗn loạn nhiều năm. Ba quận này chưa hề trung thành với Thanh Hồ Đào. Có thể đoạt được rất dễ dàng như quận thành này. Đương nhiên, trận chiến đầu tiên của chúng ta nên đánh cho Thanh Hồ Đào phải sợ. Đánh tới mức người trong thiên hạ phải kiếp sợ. Đánh cho cả Dương Châu đều biết, quy nguyên tông chúng ta chẳng những có cường giả hứa cảnh lợi hại, đến cả quân đội cũng cường đại vô cùng. Đăng Thái Sơn gật gật đầu. Được rồi, sư phụ. Hỏa lưu thiết có giới hạn thôi, Long Cường Quân có tới cả vạn người, chắc không đủ hỏa lưu thiết chín giáp. Đăng Thái Sơn đột nhiên nghĩ đến điều này. Sự theo tính toán, chừng đó hỏa lưu thiết cũng chỉ có thể chế tạo 3000 bộ hỏa lưu thiết chín giáp. Đúng là không đủ, Sa cát Nguyên Hồng gật đầu, ta lấy một phần lớn hỏa lưu thiết, chế được tổng cộng 2000 bộ chín giáp hoàn toàn do hỏa lưu thiết tạo thành hỏa lưu thiết chín giáp. Đồng thời, phần quạng hỏa lưu thiết còn lại trộn thêm những thứ quặng khác Như Hàn Thiết, làm thành hợp kim, cũng chế tạo được một vạn 5.000 làm bộ hòa vụ chiến giáp. Năm ngày sau, chính là lúc hòa lưu chiến giáp, hòa vụ chiến giáp cùng với Long Cương Quân chuyển lộ thực lực của Quy Nguyên Tông ta cho người trong tiên hạ rõ. Sa Cát Nguyên Hồng hai mắt tỏa sáng, Quy Nguyên Tông cũng sẽ trở thành một trong những đại tông phái trên Kiều Châu.